Các bạn đang lắng nghe tiểu thuyết Hẹn Em Ngày Đó Tác giả Guilami Musso Dịch giả Hương Lan Người đọc Sunny Chuyện được phát hành tại trang web www.thesioiaudio.org Chúc các bạn có những giờ phút vui vẻ tại diễn đàn chương 7 Tôi để lùi cái chết bằng cách cố sống Chịu đau đớn, phạm sai lầm Nghiêu lĩnh, cho đi và mất mát Annai Nin Tháng 9 năm 2006 Elliot, 60 tuổi Bức tường kính dân ánh sáng vào bên trong nhà Để mặt trời quét lên tường trước khi hắt xuống mặt sàn bằng gỗ hồi đảo California. Mặc một chiếc quần jean đã cũ và một chiếc áo len đan kiểu vặn thừng, Elliot đi theo cầu thang bằng kim loại dẫn xuống bếp. Hôm nay là ngày nghỉ của ông nên đương nhiên ông có ý định dùng bữa sáng một cách từ tốn. Tắm rửa và cạo râu sạch sẽ xong, ông cảm thấy mình khỏe hẳn ra. Sáng hôm nay, Cam Bệnh không hành hạ ông như thường lệ, như thể bóng ma của cái chết đã bị đẩy lùi, như vào giấc mơ kỳ diệu mà ông đã có đêm qua. Ông tự chuẩn bị cho mình một ly nước cam và một bát ngũ cốc để ra vườn nhấm nháp. Trời hứa hẹn sẽ rất đẹp, một vài hình ảnh của chuyến du lịch buổi đêm vẫn còn lộn trộn trong đầu ông. Không còn thấy bối rối nữa, ông đặc biệt cảm thấy phấn khích. Ông vẫn còn chưa biết trong những viên thuật đó có gì Dù là gì đi nữa Thì nó cũng vẫn rất hiệu nghiệm Đặc biệt, chuyến đi lần thứ hai này đã giúp ông làm sáng tỏ nhiều điều Giờ thì ông cảm thấy đã hiểu hơn một chút Về những chuyến trở về quá khứ của ông Trước hết, cú nhảy ngược thời gian của ông mỗi lần đều giống nhau 30 năm, không lệch một ngày Đêm đầu tiên, ông đã nhìn ngài hiện trên tấm bảng đèn ở sân bay Và hôm qua, tờ nhật báo đặt trên bàn đã cho ông biết thông tin Sau đó, rõ ràng ông có thể mang theo cả đồ vật về quá khứ Vì quần áo của ông đều theo ông trong mỗi chuyến đi Tương tự, ông có thể mang theo các đồ vật về thời đại của mình Trước khăn mùi xoa lấm máu là bằng chứng thuyết phục nhất Ngược lại Có điều gì đó vẫn khiến ông cảm thấy văn khoăn Sự ngăn ngủi của quán thời gian lôi lại trong quá khứ Mỗi lần chỉ khoảng chục phút Thật ít ỏi Chỉ đủ thời gian để trao đổi một vài câu hỏi với bản sao của ông Là ông đã bắt đầu bị chi phối bởi những cơn run dày toàn thân Báo hiệu sự quay trở về tương lai Nhưng có thể vẫn còn quá sớm để tìm ra được lối dích thật sự của điều này Suy cho cùng Có một điều chắc chắn, ông có thể du hành vượt thời gian thông qua những giấc mơ Quay trở vào nhà, ông ngồi trước màn hình máy vi tính Ông là một bác sĩ phẫu thuật Xong ông biết được những gì về giấc ngủ và những giấc mơ Thật ra cũng không nhiều Ông đã muốn hành tấn kiến thức khi còn đi học Nhưng ông đã quên rất nhiều Để ôn lại, ông kết nối vào mạng và suốt cả tiếng đông hồ sau đó Hồi cha kiều khoa toàn thư y học trên mạng, giấc ngủ được tạo thành với nhiều giai đoạn nối tiếp nhau và lặp đi lặp lại suốt cả đêm. Được rồi, đồng ý, điều này thì ông nhớ, còn gì nữa? Giấc ngủ nông tương ứng với các giai đoạn của giấc ngủ với tần sóng ngắn và giấc ngủ sâu tương ứng với giai đoạn của giấc ngủ nghịch. Giấc ngủ nghịch ư, ông còn nhớ láng máng. Khái niệm này chỉ một giai đoạn của giấc ngủ trong đó, hoạt động của bộ não trở nên tích cực nhất, trong khi toàn bộ cơ thể lại hoàn toàn thả lỏng với tất cả các cơ đều thư giãn từ vây tới chân. Rồi, thế còn những giấc mơ thì sao? Trong cuộc đời của chúng ta, trung bình chúng ta bỏ ra 25 năm để ngủ và khoảng một chục năm để mơ, tức là tương đương với 100.000 đến 500.000 giấc mơ. Elliot ngồi trầm ngầm trước con số trên, như vậy là cuộc sống con người phải trải qua tới hàng trăm ngàn giấc mơ. Thật vừa đáng ngạc nhiên, lại vừa đáng lo ngại, cảm thấy mình đang đi đúng hướng. Ông tự cho phép mình châm một biếu thuốc rồi tiếp tục đọc. Giai đoạn giấc ngủ nghịch, cứ cách 90 phút lại diễn ra một lần, và kéo dài khoảng 15 phút. Thời gian này chính là lúc những giấc mơ xuất hiện rõ rệt nhất. Thông tin cuối cùng này khiến ông ngồi không yên trên ghế. tất cả đều phù hợp. Hôm trước, ông đã tiếp đi vào lúc 10 giờ, để rồi xuất hiện vào 30 năm trước, lúc đó khoảng 11 rưỡi. Như vậy là chuyến đi của ông đã kéo dài 90 phút, cùng khoảng thời gian để cơ thể đạt tới giai đoạn đầu tiên của giấc ngủ sâu và thế, chuyện đã diễn ra theo cách đó. Trong giai đoạn này, khi não bộ đang hoạt động, ban chất có trong viên thuốc đã có tác dụng đẩy ông ngược về quá khứ. Tất cả những chuyện này có vẻ như hoàn toàn điên rồ. Xong ông đã sống đến một giai đoạn của cuộc đời, mà cùng với việc không tin vào bất cứ điều gì nữa, ông lại sẵn sàng tin mọi chuyện. nước chuột thêm vài lần nữa, Ông tiếp tục khai thác cái thế giới bí ẩn đó để nhận ra rằng Mặc dù khoa học đã khám phá ra rất nhiều điều về con người mơ như thế nào Thì nó lại chẳng nói được điều về lý do tại sao Xét nhiều mặt, giấc mơ vẫn là một điều bí ẩn Như tất cả các hoạt động có tổ chức của cơ thể hoặc bộ não Chắc chắn giấc mơ cũng phải có một chức năng, một mục đích nào đó Nhưng là chức năng, mục đích gì? vẫn chưa có ai đưa ra được một câu trả lời khoa học cho câu hỏi này. tuy nhiên vẫn có tất cả những hoang tưởng bí biển lưu truyền từ thời Ai Cập cổ đại cho rằng những giấc mơ là những tín hiệu được gửi tới bởi các vị thần hoặc từ một thế giới vô hình. song làm sao có thể tin được vào những chuyện nhảm nhí đó? Elio đang nghĩ về những giải thuyết khác nhau thì một cú điện thoại cắt ngang dòng suy tưởng của ông. Ông Nhất ngáy lên và nhận ra giọng nói của Samuel Pillow, trường phòng thí nghiệm của bệnh viện. Người ông đã đưa cho những cặn thuốc tìm thấy trong đáy lọ. Tôi đã có kết quả phân tích cho anh, đeo lâu thông báo. Năm 1976, Gelliot, 30 tuổi, cũng vào giờ đó 30 năm trước, Yêu lót uống nốt tách cà phê trong phòng nghỉ dài lao của bệnh viện Lennox Anh bác sĩ trẻ đã xem đi xem lại đến lần thứ 10 nộ trong buổi sáng Những dầu vân tay mà Nodden đã cho người mang đến cho anh Giờ thì anh buộc phải tin vào điều không thể tin được Từ một nơi nào đó thuộc về tương lai Một bản sao khác của chính anh đã tìm ra cách để du lịch vượt thời gian và tới thăm anh con để biết ông ta thực hiện điều đó như thế nào thì lại là chuyện khác. Elliot chưa bao giờ là người say mê chuyện khoa học viễn tưởng. Nhưng hồi còn học đại học, anh đã nghiên cứu Einstein và thiết tương đối của ông. Và ngày Einstein đã nói gì về du lịch vượt thời gian? Rằng điều đó hoàn toàn có thể, với điều kiện duy nhất là có thể vượt qua vận tốc ánh sáng. Ôi, anh khó mà hình dung nổi. Người khách kỳ lạ của anh có thể bay vòng quanh trái đất Với vận tốc 300.000 km trên dây Giống như một siêu nhân già Vậy là câu trả lời nằm ở chỗ khác Có thể là ở những lỗ đen trăng Anh đã từng xem một phóng sự trên TV Nói về những ngôi sao đang tiến dần đến tận diệt Chúng có một trường trọng lực có khả năng làm uốn cong chiều thời gian Về lý thuyết. Chẳng có gì ngăn cản tưởng tượng ra một cơ thể bị hút bởi một trong những lỗ đen đó Có thể bắn ra trong một thời đại khác Hoặc một thế giới Cũng hợp lý Chỉ có điều Cho tới nay Chưa ai quan sát thấy một lỗ đen nào Và thật khó có thể tin Là một cơ thể con người Có thể đi qua một khu vực như vậy Mà không bị xé tan Hoặc nhìn nát thành bụi Hơn nữa Đó là còn chưa kể đến rất nhiều những nghịch lý về thời gian khác đã làm chủ đề cho rất nhiều bộ phim và cuốn sách thuộc thể loại này. Và nếu như trong khi quay trở về quá khứ, anh đã ngăn cản việc bố tương lai của anh và mẹ tương lai của anh thì sao? Và nếu anh giết chết bố mẹ đẻ của mình trước khi họ sinh ra thay anh thì sao? Đến lúc đó, ta sẽ rơi vào một vòng lẩn quẩn giữa sự tồn tại và không tồn tại. Tôi đã giết tổ tiên của mình Vậy là tôi không được sinh ra Vậy thì tôi không giết tổ tiên của mình Vậy thì tôi đã được sinh ra Vậy là tôi đã giết tổ tiên của mình Vậy thì... Eo lĩa thở dài Suy cho cung Chấp nhận giả thiết về một chuyến du lịch như vậy Tương đương với việc vi phạm hàng loạt các định luật vật lý Và phủ định mọi nguyên tắc về quan hệ nhân quả Cũng như mọi liên kết logic Thế nhưng những tấm ảnh mà anh có trong tay lại đúng là bằng chứng cho thấy rằng tất cả những câu chuyện này là có thật. Bằng chứng khoa học cụ thể nhất, anh vừa nghĩ vừa nhớ đến việc dấu vân tay của mỗi người đều là duy nhất. Tâm trí còn để nơi khác, anh nghịch trước bật lửa mà mèo đừng đã gửi trả lại cho anh khi nó làm bật ra những chùm kia sáng. Rồi anh đóng nắp trên zippo lại và vụt đứng dậy khỏi ghế không thể ngồi một chỗ được. những giờ vừa qua, anh đã phải tự nhồi cho mình đến hơn chục tách cà phê. sự sợ hãi mà anh cảm nhận được đêm qua vẫn chưa biến mất. song giờ nó lại được hòa trộn với những sự phấn khích vì được trải qua một điều gì đó vượt quá tầm hiểu biết của anh. anh chỉ là một người bình thường, song lại đang gặp phải một sự kiện hoàn toàn đặc biệt. tất cả những chuyện này rồi sẽ đưa anh đến đâu? Anh không hề hay biết Từ giờ trở đi Anh bước chân vào một chốn xa lạ Và không dám chắc mình sẽ biết cách đương đầu Với những gì đang chờ đợi Anh lại ra thêm cho mình một tách cà phê Và mở cửa sổ nhìn ra phố Vì trong phòng chỉ có một mình anh Anh buồn trồn trong một yếu thước lên Và giít ở đầu môi Đồng thở thận trọng để khỏi đánh động máy báo cháy Từ vài phút qua, một câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu anh. Liệu anh có thể liên lạc được với bản sao kia của mình đang sống ở thế giới tương lai hay không? Tại sao lại không? Nhưng làm thế nào và gửi thông điệp gì đi bây giờ? Anh suy nghĩ một lát về vấn đề đó và không tìm ra được lời giải nào thỏa đáng. Rồi như một ánh sao trổ lẻ lên từ đâu đó, một ý tưởng điên rổ thoáng qua đầu anh. Nhưng anh liền từ bỏ ngay lập tức Không, không được hành động tùy tiện Anh cần phải bình tĩnh lại Cả chuyện này sang bên một lát Và quay trở lại với công việc đây vẻ quyết đoán Anh ngồi vào bàn Trước một chồng hồ sơ Để kết thúc nốt một số báo cáo phẫu thuật Tuy vậy, chỉ chưa đầy 2 phút Anh đành chịu Không thể giả vờ được nữa Làm sao anh có thể tập trung được Sau những gì vừa trải qua Anh nhìn đồng hồ, anh sẽ không có ca mờ nào trong vòng hơn 2 tiếng nữa và nếu may mắn, anh sẽ tìm được ai đó chịu trực ca này hộ anh. Anh cởi áo blue ra, lấy áo khoác và rời khỏi nơi làm việc. 5 phút sau, anh đã ra khỏi bệnh viện. Trên đường từ bãi đậu xe ra, anh gặp một trong những chiếc xe tải rất đặc trưng của hãng Federal Express. Qua say xưa bởi những gì đang trải qua, Anh muốn vai đầy vẻ thách thức Cho dù là Federal Express Hay UPS Thì anh cũng mặc kệ Anh Elliot Cooper Đang chuẩn bị gửi một thông điệp Tới tương lai 30 năm sau Chú thích Federal Express là bưu điện liên bang Hết chú thích Năm 2006 Elliot 60 tuổi Tôi đã có kết quả xét nghiệm cho anh Bia Lâu thông báo Kết quả thế nào? À thì đó cũng chỉ là một thứ đồ ngoại lai thôi Một hỗn hợp từ cây cỏ Chủ yếu là lá dâu và lá sơn trà Elliot không tin nổi vào tay mình Không có gì khác ư Không, nếu anh muốn nghe ý kiến của tôi Thì cái loại thuốc đó cũng chẳng chữa được bệnh gì ghê gớm đâu Chỉ đơn giản là một liệu pháp tâm lý thôi Ngơ ngác, vị bác sĩ bỏ máy Như vậy là chẳng có một thành phần kỳ diệu nào trong những viên thuốc Ông già người Campuchia câu chuyện về một điều ước Niềm hy vọng được gặp lại Elena Tất cả chỉ là truyền thuyết Có lẽ căn bệnh ung thư đã di căn lên não ông, cuộc gặp gỡ với bản sao của ông 30 năm về trước chắc chắn chỉ tồn tại trong đầu ông. Sự hoang tưởng của một con người đã đi tới chặng cuối cùng của cuộc đời và là người sợ chết. Vậy ra chức năng của giấc mơ là như thế đấy, chẳng việc gì phải tìm kiếm trong lĩnh vực khoa học, chỉ cần dùng phép phân tích tâm lý. Mơ chỉ là sự thể hiện những mong ước thâm kín bị dồn nén, một dạng van an toàn để diễn đạt trạng thái vô thức mà không gây nguy hiểm cho cân bằng tâm lý. Thế là chỉ cần một cú điện thoại thôi đã có thể đưa ông trở lại với thực tế, phép bầu nhiệm đã hoàn toàn biến mất. Và trong ánh sáng ban ngày trần trụi, những gì diễn ra buổi đêm mà trước đó ông cảm thấy rất thật, giờ chỉ còn là một ảo tưởng điên rồ. Ông đã rất muốn tin vào điều đó, nhưng không. Cuộc phiêu lưu đẹp đẽ, chuyến đi ngắn ngủi xuyên thời gian, hóa ra chỉ là tưởng tượng trong tâm trí của ông. Căn bệnh và cái chết cận kề đã đẩy ông tới mức ảo tưởng về sự quay trở lại một thời kỳ đẹp đẽ trong quá khứ của mình. Sự thực là ông đang sợ chết khiếp. Ông từ chối ông muốn chấp nhận sự thật rằng cuộc sống của mình đang dần kết thúc. Tất cả đều đã trôi qua quá nhanh. Tuổi thơ, thời niên thiếu, tuổi trẻ, tuổi trưởng thành... Chỉ vài lần chớp mắt mà đã phải ra đi rồi sao? Khỉ thật, 60 tuổi là còn quá sớm. Ông vẫn còn chưa có cảm giác mình già đi, trước khi phát hiện ra căn bệnh ung thư này, ông vẫn còn tràn trề sinh lực, trong những chuyến đi vì mục đích nhân đạo, ông vẫn rong ruổi qua các ngọn núi, bỏ lại phía sau đám trẻ chỉ mới chục tuổi hoặc bốn chục tuổi. Rồi Sakira Cô bác sĩ nội chú trẻ người ấn xinh đẹp như mộng, vậy mà cô lại muốn đi chơi với ông, chứ không phải là với một anh chàng trẻ tuổi đang chụp chững bước chân vào nghề. Nhưng tất cả những thứ đó đều đã chấm dứt, đã qua rồi, phía trước chỉ còn có cái chết và sự sợ hãi đang đón chờ ông, nỗi sợ khi thấy cơ thể mình suy yếu dân. Nỗi sợ phải chịu đau đớn và đánh mất khả năng tự chủ, nỗi sợ sẽ chết trong cô độc trong một căn phòng lạnh lẽo của bệnh viện, nỗi sợ sẽ phải bỏ lại đứa con gái của mình trên thế giới đầy bất ổn này. Nỗi sợ rằng suy cho cùng cuộc đời của ông đã chẳng có chút ý nghĩa nào và nỗi sợ điều sẽ trở ông sau đó một khi ông đã từ bỏ linh hồn và dấn sâu vào thế giới bên kia. Khịt thật, ông lau đi một giọt nước mắt phẫn nộ đang lan dài trên má. Lúc này một cơn đau ghê gớm nổi lên như cào xé ruột gan ông. Ông đi vào phòng tắm, lục lọi trong tủ đựng thuốc để tìm một viên thuốc giảm đau và vã một chút nước lên mặt trong gương. Người đàn ông đang nhìn ông Có một đôi mắt sáng quắc Và vằn những tia máu Ông còn bao nhiêu thời gian nữa Vài ngày, vài tuần Hơn bao giờ hết Ông cảm thấy cần phải sống gấp Phải chạy, phải thở Phải trao đổi, phải yêu Không thể nói rằng Ông đã thất bại trong cuộc sống Ông là cha của một cô con gái Mà ông rất mực yêu thương Ông đã sống có ích, ông đã đi du lịch, đã nhiều lần biết đến cảm giác tự hài lòng và đã trải qua những giờ phút vui vẻ tới mát. Xong, ông vẫn luôn cảm thấy thiếu một điều gì đó. Như Na, kể từ khi cô qua đời, gặp tới 30 năm, ông đã sống một cuộc sống đích quãng, giống như một khán giả nhưng là một diễn viên thực sự trong sự tồn tại của bản thân. Và đúng là những ngày gần đây, ông đã cảm thấy dễ chịu với ý nghĩ về chuyến du lịch vượt thời gian, chỉ với niềm hy vọng hơi điên rồ là có thể gặp lại Elena trước khi chết. Nhưng giờ thì áo tưởng đã tan biến và ông cảm thấy đau đớn khi đã để cho mình mù quá như vậy. Người sẽ thôi đau đớn khi nào người dừng hy vọng, một câu ngoại nghĩ dân gian đã nói như vậy. Và đau không muốn đau đớn thêm nữa Vậy thì, để vĩnh viễn giật tóc chút hy vọng cuối cùng còn lấy lái trong tim Ông liền ném cái lọ nhỏ đựng những viên thuốc vào trong bồn cầu Ông ngực ngừng trong dây lát, rồi kéo cần gạt nước năm 1976. Elliot, 30 tuổi. Elliot đậu trước Cao Cen Leo trong quận Mission, dọc theo đường Valencia. Vào giờ này trong ngày, khu phố Tây Ban Nha của San Francisco đang hoạt động nhộn nhịp với những cửa hàng giá rẻ như Bèo, các quầy taquerias và quầy hoa quả. Mission là một trong những khu đẹp rực rỡ nhất thành phố. Anh chàng bác sĩ len lỏi theo các con phố giữa đám đông ồn ào và ăn mặc sặc sỡ khắp phố. Những bức tranh vẽ trên tường với màu sắc rực rỡ trang trí trong mặt tiền của các tòa nhà. Eliot dừng lại một vài giây trước những bức tranh đầy ấn tượng với dấu ấn của Diego Rivera, nhưng anh không đến đây để tham quan du lịch. Anh tiếp tục đi và dạo bước nhanh hơn. Cả khu này to ra một bầu không khí ôn ào và sôi sục, dễ cuốn hút tất cả những ai thích la cà đàn đúng. Nhưng nó cũng có mặt xấu đại để như mấy tên đầu gấu đang thỏa mạ người qua đường, làm tổn hại đến bầu không khí nồng hậu của khu này. Đến ngã giao đường Dolores, sau khi đi qua một dãy các câu lạc bộ xa xa và các quầy bán đồ tín ngưỡng, Cuối cùng, anh mới thấy cái biển hiệu mà anh đang tìm kiếm. Blue Moon, trang sức và xăm mình. Anh đẩy cánh cửa hiệu và đụng ngay phải bức ảnh phóng to hơi cổ lỗ của Freddie Mercury. Cải trang thành một cô gái, chàng ca sĩ của ban nhạc Queen đang mô phỏng tư thế tình dục một cách quá khích. Trên mặt quầy, cạnh máy tính tiền, một chiếc máy quay đĩa ba ba vòng có hết cỡ một điệu nhạc nhảy mang âm hưởng tây ấn của Bob Marley mà người ta bắt đầu yêu thích kể từ năm ngoái khi Eric Clapton hát lại bài Tôi đã bán viên cảnh sát trường Elliot thở dài anh chẳng cảm thấy thoải mái khi đến đây xong không phải vì thế mà anh từ bỏ ý định của mình Christina anh vừa gọi vừa tiến về phía sau quầy Bác sĩ Cooper, ái trà, đúng là bất ngờ quá. Một người phụ nữ cao lớn, tóc vàng hiện ra trước mặt anh trong trang phục choáng ngợp, quần da kiểu đôi xe cao qua đùi, áo chẽn da và một hình xăm gợi cảm ở ngay phần bên dưới. Elliot đã gặp cô tại bệnh viện cách đây 6 tháng khi anh mổ cho cậu con trai của cô bị dị tật ở thận. Từ đó anh vẫn tiếp tục theo dõi cậu bé một cậu bé người Hoa mà Christina đã nhận nuôi cùng với bạn đời của cô là Lela, một nữ y tá làm việc trong phòng khoa với anh. Ngay từ lần đầu tiên gặp cô, Elliot đã cảm thấy tò mò về sự khoáng đạt ở người phụ nữ này. Từng công nghiệp trưởng Berkeley, một chuyên gia về các nền văn minh châu Á, nhưng lại thích mở một cửa hàng xăm mình, hơn là giảng dạy trong trường đại học. Christina sống một cuộc sống đúng như cô thích và không hề che giấu mình là người đồng tính. Điều đó chẳng phải là vấn đề ở San Francisco. Và từ vài năm nay, những người đồng tính nguyên ái đã hất cẳng giới hippie và trở thành điểm sáng của cả thành phố. Bị thu hút bởi thái độ khoan dung của thành phố này, hàng chục ngàn người đồng tính đã đổ tới đây định cư trong các khu phố ở Castro và ở Thung Lũng Noe. Hai phút nữa tôi là người của anh Cô vừa nói vừa đưa tay chỉ một chiếc ghế cho anh Bác sĩ ngồi một ghế bành ở bên cạnh một người Nam Mỹ Đã chuyển đổi giấy tính đang chờ sỏ nốt lỗ tai Hơi lung túng, anh xin phép sử dụng điện thoại Và gọi cho Matt để thông báo những tin tức mới nhất Khi Elliot cho bạn biết về kết quả xét nghiệm các dấu tay Bạn anh chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên quá mức Nghe gã đàn ông đó Ngoài cậu ra Chưa ai nhìn thấy ông ta bao giờ Anh nói Nếu cậu muốn biết ý kiến của tớ Thì câu chuyện này chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của cậu thôi Thế đấy Trong trí tưởng tượng của tớ Eoliot nổi cao Thế còn cái bật lửa dòng sản phẩm thiên nhiên kỳ Với chính những dấu tay của tớ Cũng là trong chính trí tưởng tượng của tớ à Nghe đây anh bạn Phải bật lửa, chắc chắn là cậu đã mua nó Nhưng cậu không thể nhớ ra Thế thôi Yêu lướt ngạc nhiên Vậy là cậu không tin tớ Không, mà thừa nhận Và tớ hy vọng nếu tớ kể cho cậu nghe một chuyện như thế Thì cậu cũng đừng có tin lời tớ Mà sẽ tìm cách làm tớ thức tỉnh Cảm ơn vì sự ủng hộ của cậu Anh đáp lại Rồi anh bỏ máy Vô cùng bực bội Thế nào bác sĩ, tôi làm được gì cho anh đây? Christina vừa hỏi vừa mời anh ngồi xuống. Anh có muốn xăm một hình thiên thần địa ngục hay một con rồng thật to lên lưng không? Cái này cũng không mà cái kia cũng không. Anh vừa nói vừa sắm tay áo lên. Thật ra tôi chỉ muốn có một hình xăm nho nhỏ trên vai ở đây này. Anh không muốn có một cái gì thẩm mỹ hơn à. Cô vừa nói vừa chuẩn bị kim. Anh nhìn hình này xem. Christina hơi dạng chân, để lộ một hình quỷ sứ Nhật Bản được xăm ở mét đôi tất ở chân cô, kéo dọc thật cao lên đến đùi và điểm mất trong sự bí ẩn của vốn kín. Khoa là một tác phẩm nghệ thuật thực thụ, Eo Lía thừa nhận, xong điều đó không hoàn toàn phù hợp với tôi. Thật đáng tiếc, Anh là một người đàn ông đẹp trai và không có gì gợi cảm hơn một hình xăm trên cơ thể của người tình. Tôi không nghĩ bạn gái của tôi sẽ đồng tình với quan điểm đó. Phụ nữ luôn giữ kín những điều bất ngờ. Riêng điều đó thì tôi hoàn toàn đồng ý. Anh móc một cái bút từ trong túi ra và viết vội vài chữ vào mặt sau một tờ tạp chí. Tôi muốn cái này. Anh vừa nói vừa đưa tờ tạp chí cho Christina. Cô gái nhíu mày. Cái câu của anh là một loại ngôn ngữ mã hóa thì phải. Tôi cho đó là một thông điệp riêng gửi cho một người bạn. Cô thợ xong kiểm tra lại các cây kim trong bộ đồ nghề. Lúc đầu sẽ hơi đau một chút, nhưng sẽ dịu đi ngay. Anh không hối tiếc chứ. Elliot nhắm mắt trong dây lát. Liệu con người có thực sự giao tiếp được giữ hiện tại và tương lai hay không? Điều này có vẻ như vô lý, song anh vẫn phải thử thôi. Để tiếp thêm dũng khí cho bản thân, anh đừng dừng ra trong đầu về mặt của bản thân ở thời tương lai sau 30 năm nữa khi nhận được thương điệp của anh. Không ân hận, anh quả quyết. Trong tiếng máy giết tràn ngập khắp căn phòng, Kristina tuyên bố như một định lý Cơ thể chúng ta là một trong những không gian cuối cùng của tự do Năm 2006, Eoliot, 60 tuổi Sau khi đã giật nước cho cái lọ trôi hẳn Eoliot vẫn còn trong tâm trạng thất vọng Lên ra góc phòng khách nằm dài trên trang kỳ Trời nay, ông có hẹn với Anji và ông không muốn đến gặp con gái với bộ mặt của một xác chết. Hai mắt nhắm nghiền, ông lắng nghe hơi thở của mình và rất muốn nghe thấy tiếng trong và đều đặn. song những âm thanh đó lại khò khè và đứt quãng. Ông cảm thấy mình nghe thở, không thể lấy hơi được nữa. Căn bệnh đang phát triển bên trong cơ thể ông, rất tương phản với sự dịu dàng của ánh sáng lọt qua xong cửa qua cửa sổ mở toang, ông nghe thấy tiếng biển và tiếng chim hót líu lo. Bên ngoài, cuộc sống vẫn đang tiếp diễn, song ông cảm thấy mình không có phần trong đó nữa. Mặc dù trời đang nắng, nhưng ông cảm thấy toàn thân lạnh run, chắc chắn là người ông đang lên cơn sốt cao. Cùng lúc đó, ông cảm thấy hơi vùng vướng ở cánh tay, ngay ở bắt tay Không thể gọi đó là cảm giác đau thông thường, đúng hơn là cảm giác bị kim châm. Ông dùng tay xoa lên lớp cơ bắp đang tê dại, xong chẳng có tác dụng gì. Ông liền đứng lên, cởi áo len ra và kéo cánh tay áo phông mặc bên trong lên. Thoạt đầu ông chẳng nhìn ra gì cả. Một vết mờ có vân màu xanh vỏ chai có vẻ như đang lan ra trên vai ông. Ngạc nhiên, ông đứng trước tấm gương to trong buồng tắm Nhìn vào gương, ông hiểu ra rằng những vết màu sẫm đỏ Thật ra là những chữ cái đang nối tiếp nhau dần dần hình thành Trong giây lát, ông đứng ngẩn người ra tự hỏi chuyện gì đang xảy ra với mình Rồi giấc cuộc, ông hiểu ra Ái trà, phải anh chàng ngốc này Ông thốt lên Trái tim ông gõ nhịp như đánh trống Nhưng ông cảm thấy nhẹ người Không, ông không điên Tất cả những chuyện này chẳng phải chỉ tồn tại trong đầu ông 30 năm trước Cậu nhóc đang tìm cách gửi cho ông một bức điện Bằng cách xăm một cái gì đó lên ra Không ngốc chút nào Cậu nhóc này Ông vừa nghĩ vừa gấy sát vào gương Ông nhìn thẳng vào mắt mình Và thấy chúng sáng lấp lánh Thật ngốc Dòng ông đang khóc vì mừng rỡ Không còn nghi ngờ rằng ông sắp chết xong trước khi chết, ông chưa phải là người lẫn cẫn Trên vai ông hiện lên một dòng chữ in thành một câu ngắn gọn Tôi đang chờ chuyến thăm sắp tới của ông Phải, tất nhiên là sẽ có một chuyến thăm nữa Chỉ có điều ông đã ngu ngốc đến mức vứt những viên thuốc đi mất rồi hoảng hồn ông quỳ xuống bên cạnh bồn câu và thọc sâu bàn tay xuống tận đáy bồn hy vọng mặc dù không mấy tin tưởng rằng cái lọ đã không bị cuốn trôi mất không đừng có nằm mơ ông thất vọng đứng lên song cố thử bình tĩnh suy nghĩ nước chảy thoát ra đâu ông cũng không rõ lắm Công việc sửa chữa ống nước chưa bao giờ là thế mạnh của ông. Vì vậy, ông vẫn chạy xuống nhà để xe và ngước mắt nhìn lên Trần và phát hiện ra một hệ thống ống thoát nước trăng chịt. Ông lần theo ống cái cho tới tận một cái hộp gang, trậu làm tan mỡ. May ra thì cái lọ có thể bị mắc lại ở chỗ này. Ông nhấc cái nắp bằng kim lại lên và khoáng tay Trần vào trong đống bầy nhảy đó mà không tìm thấy gì. Vậy là cuộc phiêu lưu đã kết thúc, có lẽ chiếc lọ đã tiếp tục trôi theo dòng chảy ra tận chạm lọc nước và sẽ chẳng bao giờ ông tìm thấy đó nữa. kỳ thật, ông đã làm hỏng tất cả chỉ vì một chút bực mình. Liệu ông có thể thử làm cái gì nữa bây giờ? Không còn cách nào khác, ông chạy ra phố và bấm chuông nhà hàng xóm gần nhất. Một cặp vợ chồng già cứ sừng làm nghé Nhiều da căng thẩm mỹ hơn là da nhăn nhao Bị ám ảnh bởi việc chăm sóc cơ thể và vấn đề dinh dưỡng Xin chào Nina Ông cất tiếng chào bà hàng xóm nghe từ bậc thềm Chào Elliot Ông tới đây có việc gì vậy? Bà ta vừa hỏi vừa nhìn ông từ đầu đến chân Ngạc nhiên khi thấy ông sang nhà Với hai tay dính đầy một thứ bùn bốc mùi hối hám Bình thường bà ấy đã chẳng quý mến mình lắm. Ông nghĩ mình là một tội phạm luôn phả khói, nấp cà phê thứ thiệt và ăn những món thịt đầy cholesterol. Không biết Bao có thể cho tôi mượn một vài thứ dụng cụ được không? Bao đi bơi rồi nhưng ông có thể vào kho xem có tìm được gì không? Elliot liền theo bà ta vào trong nhà kho và rất mừng rỡ khi may mắn tìm thấy một dụng cụ có hình dáng như kiểu dìu chữa cháy. Ừm, ông có chắc là mọi thứ đều ổn cả không Elliot? Bà hàng xóm hỏi khi nhìn thấy ông vơ lấy cái dìu có lưỡi sáng trắng. Tốt cả Nina. ông khẳng định và cười với bà theo kiểu của Jack Nicholson trong Shining. Chú thích Shining. Một bộ phim kinh dị phỏng theo tiểu thuyết cùng tên của Stephen King, nhân vật bị phát điên và trở nên hoảng loạn đến mức sát nhân. Hết chú thích. Ông rời khỏi đó và quay trở lại nhà để xe. Ông bắt đầu lần lượt đập phá tất cả những gì có vẻ ít nhiều giống như ống thoát nước Toàn bộ công cuộc và vội đó kéo dài khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ Nước tràn ra ngập khắp không gian phòng Mỗi lần đập một cái ống, ông lại kiểm tra xem cái lọ có bị mắc khỏi một cúc quanh nào không Đừng bỏ qua bất cứ chi tiết nào, hãy cố gắng trình nào còn hy vọng Ông vẫn luôn làm như vậy trong quá trình làm việc và trong suốt 30 năm làm hành nghề cũng có những lần ông đã cứu được những ca tuyệt vọng. Vậy thì tại sao không phải là hôm nay với dỉu trong tay, đưa gặp tới tận đuôi nhìn Elliot, người ta rất dễ nhầm với một người điên. Giờ mà cảnh sát tới đây chắc mình sẽ khó thoát khỏi trại thương điên. Ông nói đầu óc tỉnh táo Và hàng hái đập thêm một ống nước nữa, mà xem ra có thể chính ông như thế thật. Một người điên, song người điên luôn nghĩ mình thông thái, và chính nhà thông thái cũng tự nhận mình chỉ là một kẻ điên. Ai đã nói câu đó nhỉ? Shakespeare, Chúa Giêsu, Đức Phật. Cho dù là ai thì cũng đều đúng cả, và thậm chí kể cả nếu ông có điên, thì ít ra ông còn cảm thấy mình đang sống. Sống, sống, một cố vùng dìu cuối cùng phá ta nốt ống nước còn lại. Kiệt sức, eo lướt khụy gối xuống vũng nước lạnh như băng. Ông Quỳnh như vậy mất một lúc, mệt mỏi và tuyệt vọng. Thôi, thế là hết, các viên thuốc đã vĩnh viễn biến mất rồi. Thế rồi, đột nhiên, nó hiện ra một cái lọ bằng thủy tinh. Hình trụ đang nhẹ nhàng trôi trên mặt nước. Elliot nhạy bồ vào chiếc lọ, cứ như nó là Đức Thánh Gara. Dừng dậy, ông chửi tay vào áo sơ mi trước khi mở nước lọ. Tám viên thuốc vẫn còn nguyên đó, hoàn toàn vô giáo. Hồn hền, khuyên ngập trong nước, hai tay nắm chặt chiếc lọ con. Elliot chút một tiếng thở nhẹ nhõm. Có thể ông chỉ còn sống được vài tuần, xong ông vừa mới tìm thấy một điều cốt yếu, hy vọng.